Xin chào mừng các bạn đã quay lại với kênh môn đọc truyện và mình là môn Sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 8 của bộ truyện Hoa Gia Hí Sử hay cũng có tên gọi khác là Thiên Hạ vô Nhị của lão Thành Đầu. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Tiểu thư nhà chúng ta đang nghỉ ngơi trong sân. Đài tiểu thư muốn được cái gì thì cứ cho ta là được rồi." Thành âm của Từ Diệp truyền đến từ cửa viện, cắt ngang câu chuyện của Hình Nhạn Lai và Hoa Thành Vũ đang nói với nhau. Sau đó, Nghe thấy giọng nói của Hoa Trạm Nghiên truyền tới. Cái gì mà tiểu thư nhà chúng ta? Sao ta lại không nhớ trong Hoa Gia có đứa nhà hoàn như ngươi chứ? Ngươi trở thành người của Hoa Gia ta từ bao giờ vậy? Một đứa nhà hoàn của phụ tướng quân như ngươi mà lại dám ngăn cản ta đi lại trong việc nhà mình sao? Từ diệt bị người khác trách móc như vậy nhưng cũng không thể phản bác được vì đó là người của Hoa Gia. Mà nàng đúng là người của phụ tướng quân chứ không phải là người của Hoa Gia. Thật là Đều là do đại tướng quân chậm chân chậm tay Đã lâu như vậy rồi Còn chưa giúp được người ta về làm vợ Đúng là một chút hữu ích cũng không có Vô dụng Còn không tránh ra sao Từ diệp tức giận đỏ cả mặt Vừa trừng mắt nhìn hoa chạm nghiên Vừa tránh đường cho nàng ta Hoa thành vũ sợ nhất là gặp vị tỷ tỷ này Bắt Đắc dĩ nhìn thoáng qua hình nhãn lay Bên để cho hắn dẫn mình quay lại Đi dự đọc mấy bước Đã gặp hoa chạm nghiên ngay tại cửa phòng Phía sau nàng ta còn có một nhà đầu đang bê một bát canh đi theo. Mẫu thân bảo ta đưa canh đến cho ngươi. Hoa chạm Nghiên tâm cao khí ngạo nói với Hoa Thành Vũ, nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của mười muội, giọng nói cũng không còn ngang tàng giống như lúc trước nữa. "Ngươi Sao ngươi còn chưa khỏe lại vậy? Để canh lại trong phòng là xong, ngươi có thể đi được rồi." Hề Nhạn Lai like đứng ở phía sau tức giận nói. Ta nói chuyện với mùi muội của mình Thì có liên quan gì đến ngươi Hòa chạm nghiền lạnh mắt Nhìn hình nhận lại nói Thật là kỳ quái Các ngươi chẳng có tí quan hệ nào với hòa gia chúng ta Thế mà mỗi ngày đều chạy đến Hoa gia Các ngươi không có nhà của mình sao Ngươi Bông cải huynh Hòa thành vũ giữ hình nhận lai Đang muốn tức giận lại nói Không sao đâu Ta chỉ nói chuyện với thị thị một lát thôi Nghe nàng nói như vậy Hình nhận lai mới thở phì phì Trứng mắt nhìn hoa chạm nghiên một cái Rồi xoay người đi mất Tìm mỗi hai người đi vào trong phòng Vừa ngồi xuống ghế Từ diệp đã đi vào Vội vàng khoác thêm áo cho hoa thành vũ Sau đó đứng ra một bên Về mặt cảnh giác nhìn hoa chạm nghiên <cười> Sao ngươi phải vội vàng chạy theo vào đây Hoa chạm nghiên cười lạnh nói Nàng là muội muội ruột của ta Ta còn có thể ăn thịt nàng sao Không sao đâu Hoa thành vũ vô vỗ tay từ diệp Nghe vậy, Từ Diệp mới không cam lòng đi ra ngoài, nhưng vẫn đứng ở ngoài cửa cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong. Thấy Từ Diệp đã đi ra bên ngoài, Hoa chạm nghiên mới nhìn về phía Hoa Thành Vũ, cẩn thận đánh giá nàng. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng giống như trước kia. Trước giờ, Hoa Thành Vũ rất sợ vì tỷ tỷ này, nhưng bây giờ nàng biết thời gian của mình cũng không còn nhiều lắm. Ngược lại cũng không còn sợ hãi nữa, chỉ bình tĩnh nhìn nàng ta, cho nàng ta mở miệng trước. Bởi vì Hoa Thành Vũ cho rằng Tị tỷ, tỷ vẫn muốn bắt nàng nàng Giống như đã từng làm với nàng vậy Nhưng Hoa Trạm Nhiên lại không có Mắng mỏ Hoa Thành Vũ giống như nàng tưởng tượng Chỉ thấy về mặt của tị tị Có chút không được tự nhiên Giọng điệu cũng không kiều ngạo ương ngạnh Giống như bình thường nữa Chỉ nhẹ giọng hỏi Bọn họ nói với ta là người sắp chết Là thật sao Bọn họ Hoa Thành Vũ bị hỏi thì sửng sốt Là nô tài trong phủ Hay là cha nương nói như vậy Hòa Thành Vũ nghĩ đến về mặt sầu mi khổ kiếm Của các vị thái y đã nhiều ngày nay gật đầu nói Ừ chắc là như vậy Nếu không thì tại sao bông cải Lại vụng trộm khóc một mình Nếu không thì tại sao tự diệp Lại luôn dùng ánh mắt thương tâm mà nhìn nàng Nếu không thì tại sao nàng luôn cảm thấy Ngay cả hít thỏ cũng rất mệt mỏi Chắc là sẽ rất nhanh thôi Hòa Thành Vũ nói Hoa chạm nghiêng sừng sốt Hơi rũ mắt xuống Dường như trong mắt còn có chút ẩm ướt Thật xin lỗi Hoa thành vũ nghe thấy tỷ tỷ nói với mình câu thật xin lỗi Thì cả kinh Qua thực trọng mắt sắp rớt ra ngoài Không phải là nàng bị bệnh đến bức hồ đồ rồi đấy chứ Tỷ vừa nói cái gì Tỷ tỷ lặp lại lần nữa đi Ta nói rằng ta rất xin lỗi Hoa chạm nhiên Vậy mà lại thành thành thật thật Nói xin lỗi một lần nữa Hoa thành vũ vẫn không thể tin nổi vào tay mình Mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy trong mắt tỷ tỷ Rơi xuống hai giọt lệ Nàng mới ý thức được bản thân không có nghe lầm Tỷ tỷ thật lòng nói xin lỗi nàng Ta... Ta còn chưa nhìn thấy người chết bao giờ Hoa chạm nhiên rơi xong hai giọt lệ Thì lập tức ngưỡng khóc Có chút đầu buồn nhìn Hoa Thành Vũ nói Thật không ngờ người sẽ chết Từ trước đến giờ ta vẫn nghĩ Người là yêu tinh Sẽ không thể chết được Bằng không thì tại sao cha nương mãi không thể vứt bỏ nàng Cho dù bỏ rời nàng lưu lạc ở bên ngoài bao lâu đi chăng nữa Đến khi tìm được Nàng vẫn luôn sống khỏe mạnh như rồng như hổ Hoa Thành Vũ bị lời nói của tỷ tỷ Làm cho có chút dở khóc dở cười Chưa từng nghĩ đến chuyện nàng sẽ chết sao Bởi vậy Nên tỷ mưu luôn khi dễ muỗi sao Mùa đông thì đẩy muỗi ngã xuống hổ nước Mùa hè thì khóa cửa để mũi phơi nắng ở ngay còn cô ý giấu kim nhọn trong chân bông của muội dặn dò để đổ bếp cho đổ lạnh mới đưa tới cho muội để hạ nhân hắt nước lên người muội đây đều là do tình cảm thấy muội sẽ không chết được cho nên mới làm như vậy đúng không hoa chạm nhiên cho từng nghĩ tới có một ngày muội muội về mặt ngốc nghếch của mình lại chất vấn mình như vậy đối mặt với ánh mắt trong sáng của muội muội hoa chạm nhiên cảm thấy không còn chỗ nào để lẩn trốn nàng luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng nhưng cũng không thể biện giải cho chính mình bởi vì nàng thật sự đã làm những chuyện đó chỉ là trước đây nàng không biết làm như vậy là sai cho đến tận hôm nay nàng biết được là hoa thành vũ sắp chết rốt cục mới sinh ra một chút hối hận và ai nấy ta ta cũng không phải thật lòng muốn khi dễ muội hiếm khi thấy hoa chạm nhiên nói chuyện nhẹ nhàng sau lại có chút hờn dỗi nói ta đối xử với muội không tốt nhưng không phải muội cũng như vậy sao muội cũng đâu phải là không biết Không làm gì ta bao giờ thì không phải là không tốt với ta. Hoa Thành Vũ nói như chém đinh chặt sắt. Tỷ chính là muốn làm hại ta. Hoa Trạm Nghiên nghe xong, tính tình điều ngoa là bắt đầu nổi lên, đôi mắt hạnh xinh đẹp tròn tròn buồn bực nói: Từ trước tới giờ ta khi dễ muội, cũng không thấy muội khóc, lại còn thấy muội luôn cao hứng, cho nên mới nói ta khi dễ muội, muội cũng không khó chịu. Nay muội đã sắp chết, ta có lòng tốt đến thăm muội. Một con nói lại những chuyện trước đây làm gì Cũng không phải là ta hại chết muội Kỳ thật Hoa chạm nghiên cũng biết Những lời mình nói không phân rõ phải trái Nhưng nàng ta chỉ không muốn cúi đầu trước mặt hoa thành vũ Nàng ta không thích muội muội của mình Đối với người mình không thích Thì giấc mặt không hòa nhã Chẳng phải là chuyện rất biểu bình thường sao Từ lúc còn nhỏ Hoa chạm nghiên đã phát hiện ra Cha nương không thích hoa thành vũ Luôn vì nàng mà bụng trộm thở dài Nhìn thấy nàng lập tức cảm thấy mất hứng ngay từ ban đầu tình cảm của Hoa Trạm Nhiên đối với Muội Muội của mình rất đơn giản. Cha nương không thích Muội Muội, cho nên nàng cũng không thích. Có điều khi dần dần trưởng thành, tình cảm của nàng ta đối với Hoa Thành Vũ lại có chút phức tạp. Bởi vì từ trước đến bây giờ, cuộc đời của Hoa Trạm Nhiên chưa bao giờ có gọi là thất bại. Tướng mạo của nàng ta là thiên hạ vô song, thế gia cũng là thiên hạ vô song, cả danh tiếng và sự sủng ái, ai cũng yêu thương chiều chuộng nàng ta. Mà chuyện thất bại duy nhất của nàng ta chính là muội muội Hoa Thành Vũ. Nàng ta Vĩnh Viễn không có cách nào khiến cho muội muội bật khóc, Vĩnh Viễn cũng không có cách nào khiến cho Hoa Thành Vũ sống không thoải mái. Mùa đông, Hoa Trạm nhiên để Hoa Thành Vũ ngã xuống ao, Hoa Thành Vũ cũng không khóc kể lệ với cha nương, chỉ tự mình đứng lên trở về thay quần áo sạch sẽ, giống như một đứa nhỏ ngoan ngoãn chơi trong sân. Mùa hè, Hoa Trạm nhiên khóa cửa, để Hoa Thành Vũ một mình ở lại trong sân viện để cho muội muội phơi nắng cả buổi trưa, bị khát đến mức ngất xỉu. Sau đó bị mẹ nàng bắt gặp, mới đưa về phòng, uống no nước rồi lê ở trong thư phòng của mình đọc sách vui vẻ đến quên cả trời đất. Hoa chạm nhiên lấy trộm bài thơ mà Hoa Thành Vũ viết, nói là của mình tự làm, còn được cha nương khen thưởng. Hoa Thành Vũ cãi lại, nói đó là do nặng viết. Cha nương không tin, ngược lại còn mắng muội muội một phen. Nhưng muội muội cũng không hề tức giận, cũng không đi tìm nàng tính sổ. Thơ phải làm thì viết lại một bài làm xong thì đặt ở trên bàn học mặc cho nàng trộm đi rồi nói là của mình hoa thành vũ cũng không bao giờ cãi lại giống như là nàng căn bản không quan tâm đến cái hư danh kia ngược lại khiến cho hoa Trạm nhiên cảm thấy khó chịu cảm giác bản thân giống như là ăn xin được bố thí vậy cho nên nàng ta càng ra sức dò mọi thủ đoạn tồi tệ nhằm vu oan cho muội muội bắt nạt muội muội vùng trộm ngáng chân muội muội nhưng dù có chuyện gì xảy ra Hoa Thành Vũ vẫn ngơi ngác mà sống trong phòng mình. Nàng trốn trong khoảng trời riêng ở biệt viện chỉ cần bạn thân vui vẻ là được rồi. Kết quả là Hoa Thành Vũ vui vẻ Hoa Chạm Nhiên lại khó chịu. Có trời mới biết được Hoa Chạm Nhiên nàng vì có mùi mũi xấu xí của mình mà cuộc sống không được vui vẻ. Hôm nay Hoa Thành Vũ lại vần đạm phong khinh trách móc nàng ta nói nàng ta thích làm hại mũi ấy. Hoa Chạm Nhiên cảm thấy ủy khuất muốn khóc. Nhìn đi Lúc nào tỷ tỷ cũng là dáng vẻ này Hoa Thành Vũ nói Hoa Trạm Nghiên lo lệ hỏi Dáng vẻ của ta làm sao Hoa Thành Vũ hứng thú dã rời Nhìn vị tỷ tỷ đang ủy khuất của nàng Dáng vẻ vẫn rất động lòng người nói Tỷ tỷ lúc nào cũng xinh đẹp như vậy Lúc tức giận cũng vẫn xinh đẹp Khi ủy khuất cũng xinh đẹp Thương tâm cũng xinh đẹp Chỉ cần tỷ vừa khóc Mọi người chung quanh sẽ đều hướng về phía tỷ bởi vì tỷ khóc cũng vất xinh đẹp. Cho nên ta mới không khóc. Ta khóc không hề xinh đẹp, trong lòng mọi người tự nhiên cũng sẽ không để ý đến ta. Nhưng mà tỷ tỷ ngay cả khóc cũng xinh đẹp như vậy, cũng không có nghĩa là tỷ đúng. Tỷ mới là người sai, tỷ đối xử với ta như vậy, ta cũng khó chịu. Đừng có nói giống như ta là người xấu tội ác tay trời vậy, ta làm gì mà đến mức đấy. Đẩy nguyện một chút, mắng muội một câu, lướt mắt lừa nguyện một cái, đánh bàn tay của muội Còn có thể làm gì hơn được nữa mụ ấy lại không hề tổn thương chỗ nào Cũng không chết, cũng không đói chết, không lạnh chết Cũng chẳng sợ cái gì hết Không phải muội còn vô cùng cao hứng đó sao Hoa thành vũ cúi đầu Than nhẹ một hơi nói Ta vô cùng cao hứng Là vì các người không tốt với ta Nếu như ta không tự làm cho bản thân vui vẻ Chắc chắn sẽ không xuống nổi mắt Hoa chạm nghiên sửng sốt nàng không ngờ Hoa Thành Vũ không tìm không phổi sẽ nói ra những lời như vậy kỳ thật nàng ta biết mình không tốt nhưng mà nàng ta chính là một đại tiểu thư bị chiều chuộng đến hư hỏng tính tình ích kỷ tự nhiên cũng sẽ không hỏi những lời nói của bản thân mình có phải sẽ gây ra cho người khác những tổn thương không để xóa nhòa hay không bởi vì nàng ta rất xinh đẹp và đáng yêu nên được nhiều người yêu thương tất cả mọi người sẽ về quanh nàng ta ai cũng không muốn chết móc nàng ta Bởi vì mỹ mạo tuyệt thế của nàng khiến cho người khác luôn dễ dàng tha thứ cho những sai lầm của nàng. Hoa Trạm Nghiên cũng luôn cảm thấy bản thân không sai, cảm thấy nàng ta làm cái gì cũng đều đúng cả. Nhưng hiện tại Hoa Thanh Vũ lại nói, nàng ta khiến cho mọi ấy sống không nổi nữa. Nàng ngượng ngùng, dùng âm thanh rất nhẹ nói, "Ta không nói là được muội. Bây giờ muội cũng sắp chết rồi, vẫn không thể tha thứ cho ta sao? Lẽ nào muội muốn hận ta suốt đời sao?" Hoa Thành Vũ chậm rãi lắc đầu Lại bất đắc dĩ thở dài Càm chịu chấp nhận những lời Hoa Trạm nghe nói muội sẽ tha thứ cho ta chứ Hoa Trạm nhiên cười tụng tiệm nói Đúng vậy Không tha thứ Thì con có thể làm thế nào được nữa Hoa Thành Vũ thật lòng Tha thứ cho tỷ tỷ của mình Không phải vì tỷ tỷ đã giải thích Hoặc là nói đúng hơn là không phản bác được Mà bởi vì nàng phát hiện Có lẽ tỷ tỷ cũng không phải là người xấu Chẳng qua là tỷ ấy quá ngây thơ Và hung dữ mà thôi Tỷ tỷ vốn không hiểu được Cái gì gọi là tổn thương Nàng làm sao có thể hy vọng tỷ tỷ sẽ hiểu được Sự nhẫn tâm của bản thân đây Có những người Mà người không thể nào nói đạo lý với họ được Người cũng không thể cắn trả lại một miếng giống như họ Bởi vì người đang nói chuyện đúng sai với họ Cho nên đến cuối cùng Tự nhiên cũng như thể quên nói đi Đây là cây mẫu thân nấu cho muội muội uống một chút đi Hoa chạm nhiên cảm thấy không có việc gì nữa không được tự nhiên xoay người bưng bát canh đưa tới trước mặt Hoa Thành Vũ. Mở nắp đệ ra còn nói Nhân lúc còn nóng thì uống ngay đi muội dùng thìa mà uống nếu không ta sẽ đút cho muội. Cũng không biết có phải là nhân cơ hội trước khi Hoa Thành Vũ chết muốn bồi thường một chút tình cảm hay không Hoa chạm nhiên thế nhưng lại chủ động cầm lấy thìa đưa đến trước mặt Hoa Thành Vũ. Từ nhỏ đến lớn thì mỗi các nàng chưa từng làm những chuyện thân thiết như vậy Khiến cho Hoa Thành Vũ cũng không biết Nên phản ứng như thế nào mới đúng Hám ôm giác Hoa chạm nhiên thúc giục nói Mẫu thân muốn ta đốt cho muội uống hết Cho dù muội không thích ta Nhưng cũng không thể uống phí cho tâm lý này của mẫu thân được Hoa Thành Vũ đành phải há miệng ra Để Hoa chạm nhiên đốt cho nàng. Kết quả Canh vừa cho vào miệng năng lập tức phun ra ngoài Bỏng chết ta mất Hoa Thành Vũ kêu lên Nàng nghĩ quả nhiên tỷ tỷ vẫn là đến để tra tấn nàng. Cái gì mà tỷ muội tình thâm căn bản là không có khả năng xuất hiện trong cuộc đời của nàng được. Quả nhiên nàng vẫn còn quá ngây thơ rồi. Hoa chạm nhiên hoảng sợ nàng ta chưa từng hầu hạ ai bao giờ nào có biết trước khi đút canh còn phải thử độ ấm. Nàng thu tay lại đem thừa canh tới bên miệng mình nói muội đừng có kêu nữa ta thổi nguội cho muội là được mà. Hoa chạm nhiên thổi nửa ngày cảm thấy lúc này chắc chắn không còn bọng miệng Mới lại đút cho hoa thành vũ Hoa thành vũ trong lòng còn sợ hãi Hé miệng uống vào Lúc này canh đã không còn nóng nữa Mà là đã lạnh quá rồi Cũng không biết có phải là vì rất lạnh hay không Mà hoa thành vũ cảm thấy hương vị bắt canh này Có chút kỳ lạ Nhìn thấy tỷ tỷ có muốn tiếp tục đút canh cho nàng Hoa thành vũ gấp đến độ vội vàng ngăn lại Nàng biết Tỷ tỷ muốn tốt cho mình Nên muốn tự mình uống canh Nhưng hoa chạm nhiên lại không muốn như vậy cứng rắn muốn đút canh cho nàng Lúc hai người còn đang đưa đẩy qua lại, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng hồ kinh hỉ của tự diệp. Cô nương, đại tướng quân đã trở lại. Mạnh đại công tử anh Tuấn, tiêu sái uy vũ bất phàm đã trở lại rồi. Hoa thành vũ lập tức đứng dậy, đã thấy cửa phòng bị mở ra. Mạnh hoài Cần phong trần mệt mỏi bước vội vào trong phòng. Tiểu hoa, nàng đã tỉnh. Mạnh hoài cận bước vội, giang hai tay muốn ôm Hoa thành vũ vào trong lành. Hoa Thành Vũ cũng không quan tâm thị thị đang ở trong phòng đứng dậy vội vàng bội nhào vào trong lòng mệnh đại công tử. Hình nhạn lai đi theo phía sau mệnh hoài cận vào phòng nhìn thấy cảnh tượng này quyết định xoay người rời đi. Hắn không muốn nhìn thấy người ta ẩn ái không được sao? Nhưng đúng lúc hắn quay người bỗng nhiên nghe bùm một tiếng hắn hoang mang quay đầu lại chỉ thấy Hoa Thành Vũ vốn nàng chạy về phía đại tướng quân còn chưa kịp ngã vào lòng đại tướng quân đã ngừng lại nét mặt của nàng giữ tợn vội vã đứng lại Một tay trống vào bàn Một tay che ngực Sau đó phốc một tiếng Phun ra một ngụm máu đen Tiểu hoa Lúc ngã vào lòng đại tướng quân Hoa thanh vũ nghĩ Quả nhiên nàng vẫn quá ngây thơ rồi Tỷ tỷ đã đưa tới cho nàng Một bắt canh có độc Tính mạng của hoa thanh vũ lại bị đe dọa Lưu Thái Y kiểm tra chén canh kia Bên trong có hạc định hồng Hoa chạm nghiên bị bắt vào ngục Bị nhốt ở một mình một chỗ Có người trông coi cẩn thận chờ sau khi cứu được Hòa Thành Vũ sẽ xử trí Hình Nhã Lai tức giận đến mức muốn Hòa chạm nghiền về đền mạng rút kiếm đòi đi giết người bị đại tướng quân gia lệnh cưỡng chế đứng ở phòng ngoài không cho phép nhúc nhích Hòa gia, lão gia và phu nhân nhận được tin tức vội vã chạy tới tiểu trúc ngưng huy trong lúc nhất thời toàn bộ Hoa gia đã loạn thêm một đoàn Hòa Thành Vũ chỉ cảm thấy bản thân rất không may mắn số mệnh nhiều lần nhầm lẫn nên nào mới có cơ hội sống trên đời này. Nàng hôn mê nằm ở trên giường Lăng mắng nghe thấy hình như bên ngoài Vì chuyện của nàng bờ mỹ Nàng khó chịu muốn chết Lại nói không nên lời Không biết đã xảy ra chuyện gì Mọi người ồn ào như vậy có phải là vì nàng sắp chết không Hoa Thành Vũ thực sự sợ hãi Đúng lúc này Bỗng nhân nàng có cảm giác có người cầm tay nàng Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra Nhìn thấy đại tướng quân đang ở trước mặt Giờ phút này rốt cục Hoa Thành Vũ cũng không còn sợ hãi nữa Tiểu Hoa, không cần sợ hãi, Lưu Thái Y sẽ trông cứu để bớt độc ra cho nàng. Chén canh kia nào mới uống có một ngụm nhỏ thôi, chắc chắn sẽ không có việc gì, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Mẹ ngoài cận ngồi bên giường, ôm lấy đầu Hoa thành Vũ, gắt gao nắm tay nàng, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ lên. Hoa thành Vũ muốn mở miệng an ủi đại tướng quân vài câu, lại phát hiện bản thân mình, ngay cả việc nói chuyện cũng rất khó khăn. Dần dần, không chỉ việc mở miệng nói chuyện cũng khó khăn. Mà ngay cả hô hấp cũng dần suy yếu. Nàng không cần phải nói gì hết. Nàng không cần phải nói gì cả. Chỉ cần mọ to mắt nhìn mình ta là đủ rồi. trầm ký ngôn sẽ đưa địch tam Thủy đến ngày thôi. Bọn họ chỉ đi chậm hơn ta một chút. Nhưng rất nhanh sẽ tới đây. Chờ bọn họ tới đây rồi, nàng sẽ không xáo hết. Địch tam Thủy giỏi nhất là giải độc. Chờ hắn đến đây thì nàng sẽ không cần phải lo lắng. Cho nên nàng không được nhắm mắt. Hãy nhìn ta đây này. Hòa Thành Vũ cảm thấy giống như có lửa đốt trong người, thiều cháy cả lục phủ ngũ tạng. Mí mắt cũng muốn sụp xuống, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Chỉ vì có lúc nàng ngủ, nàng mới không cảm thấy đau đớn nữa. Nhìn ta không được nhắm mắt, Hòa Thành Vũ. Nhưng Đại Tướng Quân lại muốn nàng phải nhìn hắn. Đại Tướng Quân tốt với nàng như vậy, lời của hắn nàng rất muốn nghe theo. Cho nên, hoa Thành Vũ cố gắng mở to mắt, nhìn thấy Đại Tướng Quân phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn anh Tuấn bức người. Rõ ràng là vẹn mặt tiểu tụy, mệt mỏi Mà sao hắn vẫn còn đẹp trai như vậy Quả nhiên, vẫn không nên thích hắn Đừng nhắm mắt, đừng nhắm mắt Mẹ ngoài cận nói về bên tay Hoa Thành Vũ Hoa Thành Vũ cảm thấy Đại Tướng Quân thật sự là ồn ào muốn chết Nàng đâu còn nhắm mắt, hắn gần kêu là cái gì nữa chứ Hơn nữa, vốn dĩ nàng trúng độc đã rất khổ sở lại còn bị bắt phải nhìn khuôn mặt đẹp trai Khiến người khác muốn khóc của hắn Thật là không có ai đáng thương hơn nàng mà Mẹ Ngoài Cận cảm thấy cơ thể của Hoa Thành Vũ Càng ngày càng lạnh Giống như cho dù tay của hắn có nắm chặt như thế nào Cũng không thể giữ lại được mạng của Tiểu Hòa nữa Đúng lúc này Mẹ Ngoài Cận nhìn thấy Tiểu Hòa hé miệng Giống như đang nói chuyện với hắn Hắn lập tức cúi đầu Chỉ nghe thấy Hoa Thành Vũ dùng hơi thở mong manh Thều thở nói Đau Đâu? Đâu? Ta biết tạ biết Mẹ Ngoài Cận kích động Nhìn về phía Lưu Thái Y kêu lên Nặng nói nặng đau Nàng đau Thời khắc này rốt cuộc Hoa Thành Vũ cũng hiểu được lý do tại sao Từ diệp luôn trợn mắt với Đại Tướng Quân Hắn thật sự là rất dài dòng Hơn nữa Nàng kêu đau Là vì Đại Tướng Quân đang nắm chặt tay nàng Vừa rồi Hoa Thành Vũ cảm thấy Dương cốt của mình giống như là bị bẻ gãy vậy Ngày lúc Hoa Thành Vũ cảm thấy Tay của mình sắp bị Đại Tướng Quân Làm cho đứt lìa ra rồi Thì bỗng nhiên bên ngoài phòng truyền đến một giọng nói sàng sàng Cứu nàng khỏi lúc nguy cấp Gấp cái gì mà gấp Thần đi ra đây bồn ba mệt nhọc Đợi ta đổi quần áo sạch sẽ rồi sẽ bảo ngay Ôi chào, ôi chào người đừng có kéo ta Quần áo của ta mà bị rách Cứ không đền nổi đâu Đừng tưởng rằng người là vương gia thì giỏi Ta nói cho người biết Quần áo này của ta Hoàng đế cũng không có thể mặc đâu Ôi chào, ôi chào Đã nói là không được kéo ta nữa mà Lưu Thái Y không cần nghĩ cũng biết Sâu hình của lão đã đến đây Địch tam thụy này đã hơn 30 tuổi rồi Nhưng đức hạnh của hắn một chút Cũng chưa thay đổi Mọi người đều nhìn về phía cửa Chỉ thấy một người ăn mặc trang điểm xinh đẹp Giống như một công tử thế gia Bị đẩy mạnh vào trong phòng vẻ ngoài của hắn rất tuấn tú Nhìn không già tuổi Đi đứng thất thà thất hiểu Hắn vừa mới đứng vững một chút Thì lập tức rút cái quà từ sau lưng về mặt tiêu sái Vừa veo vẩy đi vào trong Vừa nhỏ giọng than thở Ôi chào ôi Vương gia ngày rất giỏi nha. Ta nào có thì sắp xếp tỷ nữ hai bên ra cánh hoa cho ta như ngài đã nói đâu. Rõ ràng là vương gia nói chuyện không giữ lời. Tức chết ta rồi. Địch Tam Thủy vừa than thở và chậm rãi đi vào bên trong. Nhìn thấy hắn như vậy, mẹ hoài cẩn tức giận muốn điền rồi. Hắn bỏ tay hoa thành vũ ra, đứng dậy chạy tới bắt lấy cổ áo của địch Tam Thủy, kéo hắn đến bên giường. Địch Tam Thủy bị đại tướng quân kéo vào trong phòng còn không kịp chào hỏi Hoa lão gia, Hoa phu nhân đang ngồi đợi ở phòng ngoài. Hoa lão gia và Hoa phu nhân nhìn thấy Địch Tam Thủy đều kinh ngạc, biểu tình cực kỳ mất tự nhiên, quay đầu nhìn thoáng qua nhau. Hình Nhạn Lai like nhìn thấy cảnh này, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hiện tại cũng không có tâm trạng để truy vấn. Hắn cùng với cựu Vương gia đi theo Địch Tam Thủy vào buồn trong. Mạnh Hoài Cẩn kéo Địch Tam Thủy đến trước giường bệnh của Hoa Thành Vũ, trầm kiến ngôn cũng lập tức theo vào. Trầm ký ngôn nhìn thoáng qua hòa Thành Vũ nằm ở trên giường, vẫn chưa biết nàng trúng hoặc định hồng, giọng điệu không tốt hỏi địch tam thủy Không phải ông đã nói lúc chúng ta trở về nàng đã tỉnh rồi sao? Sao vẫn còn nằm trên giường như vậy? Ngại gấp cái gì mà gấp Địch tam thủy trợn mắt nhìn trầm ký ngôn một cái tôi tùm tìm nói với Lưu Thái Y Tiểu Xuân Xuân, ngươi không ngại để ta xem bệnh chứ Tiểu Xuân Xuân hòa Thành Vũ từ từ khép hai mắt lại Trong lúc hấp hối, nàng vẫn không nhận được mà nghĩ lưu thái y này thoạt nhìn có vẻ cổ hủ Không ngờ lại có nhũ danh lại như vậy Thật sự là nhìn người Không thể nhìn tướng Quả nhiên trong mặt bắt hình rong sẽ không chuẩn Nếu nàng có thể tiếp tục sống sót Chắc chắn sẽ không trông mặt mà bắt hình rong nữa Địch tâm thủy đi đến trước giường của Hòa Thành Vũ Cây tôm tìm nói với Hòa Thành Vũ Vẫn đang hôn mê Tiểu muội muội Chúng ta lại gặp nhau Lại gặp nhau mọi người nghe thấy câu này đều không hiểu ra sao. Hoa Thành Vũ biết địch Tam Thủy từ khi nào vậy? Nàng là chúng Hạc Định Hồng, là ai ngoan độc, muốn nàng không chết không được vậy. Địch Tam Thủy quay đầu nhìn ra gian ngoài, thở dài một tiếng rồi vươn tay về phía trầm khí ngồi nói: đưa cho ta. đưa cái gì? Địch Tam Thủy nhăn nhăn mi nói: lục đi đường, ngươi cầm bọc thuốc của ta còn gì? lấy đến đây nhanh lên. Đời này Trầm ký ngôn chưa từng bị ai quát mắng bao giờ Nhưng vì tiểu hoa Hắn đành phải nhịn xuống Cờ bọc thuốc trên người đưa cho địch tam thủy Địch tam thủy cầm lấy bọc thuốc Không hoa không quả kia Thâm tình sờ sờ Sau đó nhanh chóng mở ra Cầm lấy vài loại dược liệu bên trong Bỏ vào miệng nhai nhai mấy cái Lên nhét vào miệng hoa thành vũ Nhìn thấy hoa thành vũ nhớ rược xuống Địch tam thủy mới sai tự diệp Mang một chén nước ấm đút vào miệng hoa thành vũ Cho nàng uống hết chén nước Địch Tam Thủy được ngón trỏ và ngón giữa vào trong miệng Hoa Thành Vũ dùng sức ấn cho đến khi Hoa Thành Vũ đang nhắm mắt cũng bắt đầu nôn ra nước màu đen Mọi người nhìn thấy Hoa Thành Vũ ói ra như vậy đều rất đau lòng Đợi Hoa Thành Vũ nôn ra sạch sẽ Địch Tam Thủy lại để cho tự diệp tiếp tục bón cho nàng uống nước rồi lại nôn mửa lặp đi lặp lại cho đến khi Hoa Thành Vũ nôn ra nước màu đen nhạt dần Cuối cùng chỉ nôn ra nước mới dừng lại Ông ta lấy say người Lấy 4 năm quả trứng gà Lấy lòng trắng đút vào trong miệng hoa thành vũ Cuối cùng đốt thảo dược cho nàng ăn Sau đó chậm rãi ép nàng nuốt xuống Làm xong hết thảy mọi việc Địch Tam Thủy vô vỗ tay Cười thùm tiệm nói Đại công cáo thành Hiện tại ta có thể đi thay quần áo rồi chứ Bạn thần y vì chạy tới đây Đã 3 ngày không thay quần áo rồi đấy Ở đây ngoại trừ lưu thái y Những người khác đều có chút hoài nghi Nhìn địch Tam Thủy Hề Nhạn lai trực tiếp chất vấn ông ta điều nghi ngờ của bản thân mình. Địch thần y, ngài giải độc xong rồi sao? Đây chính là hạng định hồng đấy. Ngài chỉ chọn uống chút nước, dùng mấy quả trứng với chút thảo dược không ai biết tên là gì mà đã chữa xong rồi sao? Ngươi không thấy, nàng vừa môi nôn hết nước màu đen ra rồi sao? Hơn nữa không phải ta đã dùng dược rồi, còn không cái gì không tốt nữa. Địch Tam Thủy khinh miệt, lep mắt nhìn Hề Nhạn lai một cái nói. Đừng rượng răng, cứ thần thần bí bí mới là tốt. Có thể trị hết bệnh thì đại phu mới là đại phu giỏi. Cái kiểu có hoa không quả các ngươi, thoạt nhìn cảm thấy rất lợi hại, nhưng không trị hết bệnh cho bệnh nhân thì có lợi ích gì? Đồ tốt thực sự đều là những thứ đơn giản dễ hiểu, càng hoa lệ, càng dễ dàng ô nạc cấu, hiệu chưa tiểu tử. Lại còn dễ dỗ ta nữa sao? Hình nhãn lai không khỏi nhìn cái vị đang trang điểm xinh đẹp, địch tam thủy kia một lần nữa. Không biết người này có thật sự hiểu Có hoa không quả nghĩa là gì không Ở đây còn có ai nhìn hoa lệ hơn hắn sao Đâu Lúc này Hoa Thành Vũ đang nằm ở trên giường Bỗng phát ra tiếng động mọi người lập tức xuống lại gần đó Khẩn trương nhìn Hoa Thành Vũ Chỉ thấy nàng chậm rãi mở mắt Khóc nước nọ nói Đâu, ta đau quá Đâu Mày ngoài cận nóng này trừng mắt nhìn địch tam thụy nói Không phải ngài nói đã giải hết độc rồi sao Sao nàng ấy vẫn còn kêu đau Không phải ngài nói biện pháp đơn giản kia có thể trị hết bệnh của tiểu hoa sao? Hình nhận lai đã gấp gáp đến mức muốn liều mạng với địch tam thủy. Chầm ký ngôn tuy rằng không nói gì, nhưng tay đã đưa đến bên hông, cho bị rút kiếm ra rồi. Địch tam thủy cũng choáng váng. Ông ta nhìn thấy ba người kia chuẩn bị muốn đánh người, thì sợ tới mức ngã ngồi trước giường, vẻ mặt cầu xin nói: Ta không biết, thật sự đã giải hết độc rồi, sao lại còn đau? Tiểu muội muội, người đau ở đâu? Hoa Thành Vũ khóc nước nọ hơi thở mong manh, đứt quảng nói Tay, tay đâu? Tay Địch tầm thủy lập tức cầm lấy tay Hoa Thành Vũ xem chỉ thấy năm ngón tay đều tím tái nhìn kỹ lại hốc mắt địch thần y không khỏi đỏ lên hắn lắc đầu giận dữ nói là ai độc ác như vậy muốn chặt đứt sườn cốt bàn tay của người sao? nghe thấy mọi người nói như vậy thì mới thở vào một hơi thì ra không phải là không sống được nữa Nói cho ta biết là ai muốn chặt đứt tay của nàng Mày ngoài cẩn hùng hộ nói Ta sẽ làm thịt người đó Có người lại dám nhân lúc ta không ở đây Mà hạ thủ với muội sao Trầm ký ngôn âm trầm nói Nếu để bộn vương điều tra ra được là ai Ta sẽ lấy mạng của kẻ đó cho hắn xem Chuyện này có từ bao giờ Hình nhà lai cũng nóng này Hàng ngày ta đều ở bên cạnh muội, Sao lại không biết chuyện này được Không phải là nhà đầu chết tiệt hoa trạm nghiên kia làm đấy chứ Mọi người người một câu Ta một câu hỏi Là huynh ấy Hòa thành vũ ủy khuất nhìn mạnh hoài cận nói Mạnh đại công tử Anh Tuấn tiêu giải y vũ bất phàm Vừa rồi huynh ghé vào giường của ta cầm lấy tay ta Nhưng mà huynh lại dùng sức quá nhiều Nên mới Cho nên Mày có vết bầm như vậy Không biết vì sao Bỗng nhân mạnh hoài cận lại hy vọng Hòa thành vũ vẫn đang hôn mê Có lẽ như vậy mới là tốt nhất Bởi vì tiểu hoa muốn ngâm mình trong bồn thuốc Ngoài trừ địch tam thủy Tất cả mọi người đều trò bên ngoài phòng Chỉ có tử diệp và vài nhau hoàn ra ra vào vào Mạnh hoài cận ngồi ở gian ngoài Cảm thấy giống như đang ngồi trên bàn trông Quả thật là không thể ngồi trong phòng nổi nữa Tờ điệp trọn mắt Nhìn về phía mạnh hoài cận Muốn lòi cả con người ra ngoài Tuy rằng trầm ký ngôn Và hình nhạn lai chưa mở miệng nói gì Nhưng ánh mắt của bọn họ lại có ý cười nhào nhạn Đây sự khinh bỉ thật sâu nhìn hắn Tại sao các người lại nhìn ta như vậy? Ta cũng sẽ không biết nắm tay Tiểu Hoa thành như vậy mà. Hơn nữa vừa rồi giữa tình thế cấp bách, ta không thể không chiết rất lực đạo. Vì sao lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn ta như vậy? Mạnh Hoài Cần ủy khuất muốn hướng lên trời giống to một tiếng. Lúc này, Đê Tam Thủy vén rèm đi ra nói với mọi người: Các người ngồi chỗ này làm cái gì? Còn không mau giải tán. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi thật tốt. Tất cả các ngươi ngồi bên ngoài là muốn làm gì Ta sẽ không cho các người nhìn thấy nàng Quấy dây nàng nghỉ ngơi Mấy ngày sau mới có thể thấy tốt hơn được Chúng ta sẽ không quấy dây ngài chuẩn bệnh Mạnh hoài cận nói Chẳng qua là chúng ta lo lắng cho bệnh tình của nàng ấy Ngài kiên quyết bắt chúng ta đi Chúng ta cũng không hoàn tâm Trong một lát nữa nàng ấy nghỉ ngơi Chúng ta sẽ đi Như vậy là tốt nhất Ta rất sợ ngươi chân tay vụn về Lại bẻ gãy chỗ nào đó của tưởng muội muội. Địch Tam Thủy lướt mắt Nhìn Mạnh Hoài Cẩn một cái Mạnh Hoài Cẩn xấu hổ đỏ mặt Hắn thề hôm nay hắn Chứ không nói thêm một lời nào nữa Thấy Mạnh Hoài Cẩn cam chịu Lúc này Địch Tam Thủy tâm tình khoái trá Nói với Lưu Thái Y Tiểu Xuân Xuân Mấy ngày nay ngươi còn chưa được nghỉ người thoải mái Nơi này có ta rồi Ngươi đi về trước đi Mấy ngày nữa ta sẽ đến tìm ngươi chơi đùa Nhìn ngươi đi Chắc chắn là bình thường không được ngủ ngon Làn da xấu như vậy Nhìn nếp nhăn của ngươi đi sư hình Liều Thái Y bác đắc dĩ nói Ta cũng gần 60 tuổi rồi da có nếp nhăn không phải là chuyện rất tự nhiên sao Ta chưa có Địch tầm thủy đúng lý hợp tình nói Còn có Ngươi đừng gọi ta là sưu hình nữa Gọi ta là thủy thủy Gọi sư huynh sưu hình khiến ta già sắp chết rồi Lưu Thái Y bất đắc dĩ lắc đầu nói Sư Huỳnh Ngươi còn già hơn ta nữa Nói hiêu nếu vượn Địch Tam Thủy kéo Lưu Thái Y lại Nhỏ giọng nói Ngươi đừng nói ra Bọn họ cũng không nhìn ra được Vừa rồi ngươi không nói ra Bọn họ cũng không thể biết tuổi của ta đâu Cái gì Ngài có lớn tuổi hơn Lưu Thái Y sao Hình nhận lại giật cả mình Nhảy dựng lên Mọi người cũng kinh ngạc vô cùng Địch Tam Thụy này đã 60 tuổi rồi, thế nhưng vẫn là dáng vẻ của một thiếu niên, quả nhiên là không phải là lão ngoan đồng mà giống như yêu tình vậy. Địch Tam Thủy nhìn thấy ánh mắt giật mình của mọi người, muốn nói lại thôi, bởi vì ông ta không muốn thừa nhận chuyện mình đã hơn 60 tuổi. Hoa lão gia nhìn thấy Địch Tam Thủy vẫn là dáng vẻ đó, không ngừng lắc đầu thở dài nói: "Hay, hơn 10 năm không gặp, ta đã già đi, thế nhưng Địch đại phu vẫn là bộ dáng đó." Thật sự là làm cho người ta thổn thức. Nghe thấy Hoa Quý Lương bỗng nhìn mọ miệng. Mọi người đều nhìn về phía ông ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao ai cũng biết địch tam thủy? Ông ta không phải là thế ngoại cao nhân sao? Địch tam thủy thấy mọi người đều đón nhận chuyện đó một cách nhanh chóng. Ông ta buồn bực ngồi xuống, chừng mắt lướt nhìn Hoa Quý Lương một cái nói. tiểu lương lương người thật là hơn 10 năm không gặp cũng chưa tiến bộ chút nào, vẫn cổ hộ như vậy. Nghe khẩu khí này, Địch Tam Thủy cũng là người quen cũ của Hoa Quý Lương sao? Hoa Quý Lương cười đến thê lương nói: "Nếu ta cũng có thể giống như ngươi thì đã đi làm thần tiên rồi, tội gì còn rãy rựa ở trần thế làm gì? Có một số việc ngươi quản không được, ta đã sớm nói với ngươi, không ai có thể gánh vác được thiên hạ này, ngươi quản như vậy là đủ rồi, ngươi càng muốn cố chấp, nhìn đi, rãy rựa lâu như vậy rồi, chẳng phải cũng không thay đổi được gì sao?" Mọi người càng nghe, càng không hiểu gì cả. Hai lão nhân này đang chơi trò bí hiểm gì với nhau đây? Địch đại phu, hoa lão ra, ta thấy hai người để chốc nữa hãy ồn chuyện. Hình nhạn lai like cắt ngang bọn họ, ngạo mạn nhìn hoa cứ lường nói. Chuyện hoa chạm nhiên hạ độc, chúng ta cần chưa nói rõ ràng đâu. Nghe thấy hình nhạn lai like nói như vậy, hoa lão ra và hoa phu nhân lập tức thay đổi sắc mặt. Trước đây, Trầm ký ngôn và mạnh hoài cẩn đều có quan hệ tốt với hoa gia Hôm nay lại không muốn giải về giúp bọn họ Vừa rồi địch tham thủy mới nhà được Tiểu Xuân Xuân nói lại những chuyện đã xảy ra Cũng biết hoa thành vũ vì uống cành có độc mới bị học máu Ông ta phép phải kê quạt chậm gì gì nói Người hạ độc không phải là hoa trạm nhiên Các người có thể thả nàng ra rồi Không phải là hoa trạm nhiên Vậy thì là ai? Canh là do nàng ta mang đến Nàng ta cũng chính là người đút canh cho tiểu hoa Hình Nhã lai tức giận nhảy dựng lên Trầm ký ngôn lại bình tĩnh hơn một chút Khoa tay bảo hình Nhã lai ngồi xuống Sau đó nói với địch Tam thủy Vì sao địch thần y lại nói như vậy? Chẳng lẽ đã biết được nội tình gì sao? Nếu là hạc định hồng bình thường Tiểu xoên xoên của chúng ta cũng sẽ không bị trở tay không kịp như vậy Hắn chỉ không hết độc Là vì độc tiểu mười mũi chúng không phải là hạc định hồng bình thường Mà là hạc định hồng đưa ta cải tiến từ nhiều năm trước Ông là người hạ độc Hình nhận lai like kêu lên Sao người lại thiếu kiệt nhẫn như vậy Cẩn thận nhanh ra Địch tâm thủy lườm hình nhạn lại like một cái Lại chậm gì gì tiếp tục nói Tất nhiên ta không phải là người hạ độc Nhưng mà có lẽ ta đã biết người đó là ai Bởi vì hơn 10 năm trước Ta từng đưa thuốc này cho một người Để hắn có thể dùng vào bất cứ tình huống nào Người đó là ai Hình Nhã Lai hỏi. Địch Tam Thủy nhìn Hình Nhã Lai một cái, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Người sao lại ngốc như vậy? Sao lại được người ta gọi là thần đồng chứ? Ta thấy á, ngươi chỉ là một tên mọt sách ngốc nghếch mà thôi. Hình Nhã Lai không hiểu gì hết, quay đầu nhìn cựu vương gia và đại tướng quân, chỉ thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích nhìn hòa lão gia. Lúc này, hắn cũng nghi hoặc nhìn về phía hòa lão gia. Là ta... Hoa Quý Lương cười khổ nói Lạ hoa lão giác Vì sao ông ta lại hại nữ nhi thân sinh của mình Hơn nữa Vì sao ông ta sớm không hại muộn không hại Lại cố tình ra tay vào lúc này Tính mạng của hoa tình vũ đang chờ trường sợ chỉ Ông ta chờ không kịp sao Khi mọi người còn đang khiếp sở Hoa Phu Nhân đã đứng lên Nói với mọi người Nếu nhan nhi không phải là người hạ độc Có thể thả nó ra trước trầm ký ngôn lắc nhìn hòa quý lương đang cúi đầu không nói gật đầu nói với hòa phu nhân đương nhiên vậy thì xin thứ lỗi ta không tiếp các vị khách quý được nữa ta đi tìm nhan nhi từ trước đến nay nó rất sợ bóng tối một mình bị giam trong phòng nhỏ lâu như vậy chắc là sợ đến phát khóc rồi hòa phu nhân càng nói càng khổ sở hốc mắt cũng đỏ lên trầm ký ngôn nhìn thấy bà ta như vậy lạnh lùng nói hòa phu nhân nếu muốn đi thì cứ việc Đây là Hoa Giang Không cần phải hỏi ta mọi chuyện Lúc này Hoa Phu Nhân mới vội vã đi ra ngoài Khi đi qua bên người Mạnh Hoài Cận Mạnh Hoài Cận trầm giọng nói Hoa Phu Nhân Đừng quên trong phòng kia mới là nữ nhi Vừa trở về từ quỷ môn quan của bà Hoa Phu Nhân dừng bước Dùng giọng nói lạnh như băng Không chút cảm tình nói Ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ Hoa Thành Vũ Mọi người nhìn về phiếu Hoa Phu Nhân Chỉ thấy trên mặt bà ta là vẻ mặt quyết tuyệt Rốt cuộc thì là vì cái gì Một người mẹ lại có thể đối xử tuyệt tình Với con gái của mình như vậy Hoa phu nhân đi rồi Tiểu trước ngưng huy im lặng trong chốc lát Cho đến khi Hòa Thành Vũ vén dèm Đi ra ngoài Mọi người mới đưa mắt nhìn về phía nàng Hòa Thành Vũ nhìn phương hướng mẫu thần biến mất Xấu hổ nở một nụ cười Nhưng nụ cười này so với khóc Còn khó coi hơn Sao người lại đi ra Địch Tam Thủy nhảy dựng lên nói Con không mau đi vào nằm đi Mấy ngày nay ta ngủ quá nhiều rồi Hơn nữa Hôm nay xảy ra những chuyện kia Sao ta có thể ngủ được Không bằng để cho ta biết rõ mọi chuyện Ta mới an lòng Thế Hoa Thành Vũ nói như vậy Địch Tam Thủy cũng không có biện pháp nào khác Gôm nàng ngồi xuống Phủ thêm áo khoác cho nàng rồi mới thôi Thật ra Địch Tam Thủy này đối với bệnh nhân rất tốt Thật đúng là đại phù tốt Sau khi Hoa Thành Vũ ngồi vào chỗ của mình mới nhìn về phía Hoa Quý Lương trừa sót hỏi Phụ thân người muốn con chết sao Giọng nói của Hoa Cứu Lương có chút run run nhưng vẫn khó khăn cật đầu nói Đúng là ta là người làm cha này muốn con chết Hoa Thành Vũ không khóc lại cười Phụ thân muốn ta chết ta vốn không nên sống nghe thấy nữ nhìn nói như vậy, hoa quý lương nước mắt đầy mặt lắc đầu nói: anh nhiệt đều là anh nhiệt. hoa quý lương bị hoa Thành vũ hỏi nói không nên lời. rõ ràng tất cả mọi người đều biết ông ta là hung thủ giết hại hoa Thành vũ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bi thương kia lại không muốn chết mốc ông ta. Địch tam thủy vô vỗ hoa quý lương thở dài nói: tiểu lương lương, ngươi vẫn nên nói cho nàng biết đi. vận bệnh là không thể thay đổi. Nàng có mệnh của nàng Thiên hạ có mệnh của thiên hạ Người còn chưa hiểu được sao Người vẫn cố chấp ngu ngốc Không nhận ra sự việc sao Thiên hạ Trầm ký ngôn mẫn cảm Nhận ra được địch tam thủy đã mấy lần nói ra từ này Chẳng lẽ vận mệnh của hoa thành vũ Có liên quan tới thiên hạ này sao Lúc này Hoa quý lương mới gặt đầu Thở dài nói Ngày đó Ba người các người đến cầu thân ta không đáp ứng một ai Cũng là có nguyên nhân Ta về tư tâm của mình Giữ nàng lại mười mấy năm Nhưng ngàn phòng, vạn phòng Vẫn chạy không thoát một chữ mạnh Ba người chúng ta Mẹ ngoài cẩn trầm ký ngôn đồng thanh nói Hai bọn họ hoàn toàn sai trọng điểm Đồng thời nhìn về phía hình nhạn lay Gắt gào trừng mắt nhìn hắn Hóa ra tiểu tử này vẫn chưa chết tâm à, chuyện này Ngày khác chúng ta nói sao Hình nhận lai like nhỏ giọng nói với Trầm Ký Ngôn Và mẹ hoài cẩn. Trước hết nghe chuyện của Tiểu Hòa đã Lúc này Hai người mới lại nhìn về phiếu Hòa Quý Lương Đang lầu nước mắt ngồi ở chính giữa phòng Hòa lão ra Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Thân thế của Tiểu Hòa có gì đặc biệt Mà người lại đề phòng như vậy Ngài đã làm gì Trầm Ký Ngôn hỏi Làm được hoàn toàn Địch Tam Thủy không ngừng lắc đầu Không đòi Hòa Quý Lương nói Đã lên tiếng trước Ông đào vùng cây quạt nói với Hòa Thành Vũ Thật không ngờ Ta đã hủy tướng mạo của người thành như vậy rồi Nhưng vẫn có rất nhiều người thay đuổi người như vậy Không hổ là cách mệnh hồng nhàn họa thủy Quả nhân là vận mình không thể trái Có ý gì? Hòa Thành Vũ sờ sờ mặt mình nói Cái gì gọi là ông hủy gương mặt của ta thành cái dạng này? Bởi vì Dáng vẻ của con vốn dĩ không phải như vậy Hoa Quý Lương nhìn về phía Hòa Thành Vũ ấy này nói Năm còn bốn tuổi là ta đi cầu xin địch thần y hạ cổ độc cho con huy đi mỹ mạo của con địch tâm thủy đắc ý giả sao nói không phải ta rất lợi hại sao ta nói cho người biết nha cổ độc trên người ngươi là thành quả tâm đắc của ta đó Tám năm trước Hoa Quý Lương đi theo y vũ đại tướng quân mạnh như hải cùng nhau đóng quân ở bên cạnh Hoa Quý Lương làm phó tướng thường xuyên dẫn tướng sĩ đến các thôn trang gần bên cạnh để tuần tra để phòng ngừa địa quốc phái mật thám lẻn vào dò hỏi quân tình của bốn Triều. Một ngày nọ Hoa Quý Lương đến tuần tra một miêu chạy nghe một bác gái trông chạy thường ngày rất thích đầm bị thóc, trọc bị gạo nói đến một chuyện lạ gần đây. Kẻ là có một cô gái trôi theo con sông bảo vệ thành tới trước cửa miêu chạy. Sau khi được thôn dân cứu, nằm 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại. Cô gái kia đã nói mình không nhớ rõ chuyện gì Mọi người thương nàng bơ vơ Không đời nương tựa Giữ nàng ở lại trong chạy Đã được hơn một tháng rồi Hơn nữa kỳ quái là Thôn dân vô cùng yêu thích cô gái xa lạ này Đối với nàng vô cùng tốt Khen không dứt miệng Bác gái cảm thấy cô nương kia Nhất định là mật thám của địch quốc Dùng mỹ thuật lừa học thôn dân Nếu không tại sao tất cả mọi người Đều yêu thích nàng như vậy chứ Hòa quý lương không tin bác gái này lắm Lập tức đi hỏi những thôn dân khác Nhưng quả nhiên là có chuyện này Ông ta lại hỏi mọi người Vì sao lúc trước khi ông ta đến tuần tra Tất cả mọi người lại không đề cập tới cô gái này Mọi người nói Sợ tư quân cảm thấy cô gái này là lịch không rõ Mọi người vì bảo vệ nàng Không muốn cho nàng bị tổn thương Nên mới che giấu không nói cho hắn biết nghe như vậy Hoa quý lương lập tức bảo thôn dân Dẫn cô gái kia đến tra hỏi Vừa nhìn thấy cô gái kia Hoa quý lương lập tức hiểu ra Vì sao các thôn dân lại biểu hiện như vậy Cũng biết vì sao Bác gái kia lại chạy tới cáo chẳng Bởi vì cô gái này Tuyệt đối là người phụ nữ Xinh đẹp nhất mà Hoa Quý Lương đã từng gặp Khó trách khi cáo chẳng Bác gái kia lại tỏ vẻ tức giận như vậy Xưa nay Bà ta thích nhất là khoe khoang, làm dáng Thường xuyên còn nói lúc trẻ Bà ta là hoa khôi của thôn Này trong thôn xuất hiện một đại mỹ nhân tuyệt diễm Còn không tự biết Mình chỉ là một tiểu mỹ nhân Không phải khiến bà ta tức đến học máu xong. Hoa quý lương hỏi tên của cô gái kia Cô nương đó nói không nhớ rõ Người dân cứu nàng ta Có một nữ nhi đã mất từ lâu Nên tặng tên con gái cho nàng ta dùng Gọi nàng là Vân Nương Chăm sóc giống như con gái ruột Hoa quý lương lại hỏi thêm mấy vấn đề khác Cảm thấy Vân Nương cũng không giống kẻ xấu Bảo nàng đến gần Cho phép nàng ngồi xuống nói chuyện tiếp Nhưng khi nàng ngồi xuống gần Hoa quý lương đã nhìn thấy một vấn đề Văn nương này có một đôi mắt màu ngọc bích, hơn nữa còn là màu vàng ngọc bích. Những người mắt xanh vốn là kẻ địch của địch đoá quốc. Lần này ông ta đã biết vì sao các thôn dân lại không nói chồng ta biết về sự tồn tại của cô gái này. Người che giấu kẻ địch của địch đoá quốc sẽ bị chém đầu theo quần pháp. Chính là hoa quý lương cũng giống như các nam tử trong thiên hạ, đối với mỹ nhân sẽ khoan dung hơn một chút. Ông ta cũng không có xử tội những thôn dân Đã che giấu cho Vân Nương Cũng không nói chuyện của Vân Nương ra Mà mặc cho Vân Nương tiếp tục sống trong miêu trại Nửa năm sau Mỗi lần Hoa Quý Lương đến tuần trai miêu trại này Đều trò chuyện với Vân Nương Vân Nương không chỉ có dáng vẻ tuyệt đại tào nhã Cũng là người cực kỳ thông minh nhanh nhẹn Hoa Quý Lương trở thành tri kỷ của nàng Hai người tiếp xúc càng ngày càng nhiều Tình cảm cũng càng ngày càng thân thiết Càng về sau Chỉ cần một ngày không gặp Vân Nương Hoa Quý Lương liền cảm thấy ngảy nuốt không trôi, ban đêm không thể say giấc. Nhưng còn có một việc khiến Hoa Quý Lương lo lắng. Triều Đại vẫn luôn có một truyền thuyết nói là nếu xe duyên với người có đôi mắt mà ngọc bích thì sẽ sinh ra tài họa. Mặc dù có người nói là do Triều Đình cố ý tung tin nhằm mê hoặc lòng người. Gia tăng tướng sĩ của bốn Triều khiến dân chúng căm thủ ngoại tộc mới có thể càng thêm anh Dũng giết địch. Nhưng Hoa Quý Lương thân là phó tướng của quân đội vẫn không thể không sợ. Nhưng mà trong tình yêu, ngăn cách và trở ngại, thương trở thành một ngọn lửa trong đống củi, không những không thể dập tắt tình yêu, ngược lại sẽ càng đốt cháy. Rốt cục, Hoa Quý Lương vẫn quy đi tất cả trách nhiệm và lập trường, cùng Vân Nương yêu nhau. Giấy không bọc được lửa, chuyện Hoa Quý Lương và Vân Nương yêu nhau vẫn bị quân đội biết được. Khi đó đại tướng quân mạnh như hải và Hoa Quý Lương là huynh đệ vào sinh ra từ. Khi ở trên chiến trường, Hoa Quý Lương đã từng cứu tính mảng của ông ta Cõng ông ta ra khỏi đống người chết Bởi vậy Mạnh Như Hải không có chỉ tội Hoa Quý Lương Khi hai người đến cầu xin Mạnh Như Hải đã ngầm thừa nhận chuyện của hai người Nhưng mà Hoa Quý Lương tuyệt đối không thể ở lại trong quân đội Lập tức dẫn theo Vân Nương trở lại quê hương cậm quan Ông ta kế thừa gia nghiệp Một lòng kinh thương Không lâu sau trở thành một gia đình Giàu nhất thiên hạ Nghe xong đoạn chuyện xưa này Mọi người cảm thấy ngoại trừ cảm thán Còn có mê hoặc Việc này có quan hệ gì Với hoa thành vũ Hình nhận lai like không kiềm chế được Vội vàng đặt câu hỏi Vân nương là thể tử của ông Cũng chính là hoa phu nhân hiện tại sao Khó trách Có thể sinh ra một hoa trạm nhiên Là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Chẳng lẽ bởi vì đã lớn tuổi Nên bây giờ trên người hoa phu nhân Đã không còn bóng dáng Cùng một quốc sắc thiền hương Chị là dáng vẻ của một phu nhân bình thường hay sao Bàn về diện mạo Thì hoa quý lương trẻ hơn hoa phu nhân Người gốc cái gì Địch tam thủy trường mắt liếc nhìn hình nhận lại một cái nói Ngu xuẩn Trước tiên nghe kể chuyện xưa đã Nói đến đây Trên mặt hoa quý lương hiện lên vẻ bi thương Giống như không đành lòng nói Ông ta chờ mặc hồi lâu mới tiếp tục Hoa phu nhân hiện tại Cũng không phải là vân nương Là thê tử nguyên phối của ta Sau khi hoa quý lương và Vân Nương trở về cẩm quan Mới biết được thê tử đã có bầu 9 tháng sắp sinh Vân Nương săn sóc hoa phu nhân đang mang bầu Không so đo danh phận Tự nguyện làm tiếp tất Ngay từ đầu hoa phu nhân bởi vì thân phận dị tộc của Vân Nương Nên rất lo lắng Tuy rằng luật pháp không ngăn cấm việc kết hồn với dị tộc Nhưng mà bà ta vẫn rất sợ hãi Vân Nương mang tài họa đến cho gia đình Nhưng trời sinh Vân Nương có một khí chất nhu hòa, nàng sống bên cạnh Hoa phu nhân, quan tâm chăm sóc Hoa phu nhân sinh con, vừa không có vẻ tự ti yếu đuối, cũng không có vẻ nịnh hót lấy lòng. Thời gian lâu, sự nghi ngờ của Hoa phu nhân cũng dần dần biến mất. Hoa phu nhân cũng cực kỳ hiền hòa. Vân Nương hiền thục như vậy, bà ta tự nhiên cũng sẽ đối đãi với Vân Nương vô cùng tốt. Dần dần quan hệ của hai người thân thiết, giống như tỷ muội ruột thịt vậy. Sau đó, bà ta sinh ra Hoa Trạm Nhiên, Không lâu sau, Vân Nương cũng có thai. Hoa Phụ Nhân cũng biết trong lòng Hoa Quý Lương yêu nhất là Vân Nương, muốn cho Vân Nương một danh phận. Đưa ra chủ ý muốn ông ta đưa Vân Nương lên làm bình thê. Hoa Phụ Nhân đã tự mình nói ra Hoa Quý Lương tất nhiên là vô cùng vui mừng. Vân Nương cũng rất cảm kích Hoa Phụ Nhân vì bà ta đã suy nghĩ như vậy. Quan hệ của hai người lại càng thêm thận thiết. Có đôi khi, Hoa Quý Lương thậm chí sẽ khen. Chẳng qua, cuộc sống bình thản và ấm áp chỉ duy trì được 10 tháng. Vân Nương khó sinh, sau khi vật lộn một ngày một đêm, sinh ra một bé gái, lập tức buông tay với nhân gian. Bé gái đó chính là Hoa Thành Vũ. Hoa Quý Lương vô cùng đau khổ, sau khi Vân Nương chết bởi vì bi thương quá độ, ông ta bệnh đến nỗi không dậy nổi. Con gái của Vân Nương đều là do một tay Hoa Phồn Nhân chăm sóc. Ngay từ đầu, Hoa Quý Lương bởi vì giận chó đánh mèo với Hoa Thành Vũ nên không chịu gặp đứa bé này. Nhưng khi bà Vũ, bê đứa trẻ điếu phấn ngọc mai kia đến trước mặt cho ông xem, Hoa Quý Lương lập tức mềm lòng. Chẳng những ông ta không hề chốt giận lên người đứa bé vì sự ra đi của Vân Nương, còn yêu thương nàng gấp đôi, coi nàng giống như tầm can của mình yêu thương vậy. Nhưng mà, khi Hoa Thành Vũ được 6 tháng tuổi, có một hòa thượng bị chốc đầu điên điên khùng khùng đang đi Vân Du đột nhiên chạy đến hòa gia. Khi đó, Hoa Quý Lương đang ôm Hoa Thành Vũ trong tay, vui đùa với nàng Hòa thượng chốc đầu nhìn thấy chỉ vào hoa thành vũ đang nằm trong lòng ông ta Mắng Người ôm cái thứ có số mạnh xui xẻo Làm liên lụy đến trà nương trong tay làm cái gì Còn không hồn ném đi Hòa quý lưng tức giận đến nỗi Đuổi hòa thượng chốc đầu kia chạy ra ngoài Nhưng sự kiện này vẫn để lại bóng ma Trong lòng ông ta Sau đó ông ta buôn bán Vài lần với một người không quen biết Tất cả tiền vốn đều bị mất sạch Nếu không phải gia nghiệp giàu có Thì đã phá sản từ lâu E rằng ông ta đã sớm nghèo đói Và phải ra đường ăn xin Hoa quý lương hoài nghi trong lòng Nên quyết định tìm một sư phụ đến xem phong thủy Ông sư phụ phong thủy kia nói Phong thủy của hoa gia không có vấn đề gì Có vấn đề là người Lai hỏi có phải gần đây Trong nhà sinh được một bé gái Hoa quý lương vội vàng trả lời là đúng Nói ra ngày sinh tháng đẻ của hoa thành vũ Không ngờ Sư phụ phong thủy chỉ bấm ngón tay tính toán một chút Sau đó lại quay đầu bước đi Hòa quý lương vội vàng đuổi theo hỏi Sư phụ kia lắc đầu nói Ta không thể tính Vì sao không thể Là sao họa thủy từ trên trời giáng xuống Hại người, hại mình Họa quốc, họa dân Hoa quý lương yêu thương nhất là hòa thành vũ Giữ chặt sư phụ kia không buông Ông ta nhất định phải vì hòa thành vũ Mà giải trừ mệnh cách này Số mệnh là do trời định Sao có thể giải Trừ phi Trừ phi cái gì Trừ phi, hoa lão ra đại nghĩa diệt thân. Làm sao hoa quý lương có thể cam lòng giết chết hoa thành vũ? Thả sư phụ phong thủy kia đi. Một mình trở về phòng, đóng cửa nhốt mình trong phòng một ngày một đêm. Hoa quý lương ngồi ở bên trong. Hoa phu nhân một tay ôm hoa thành vũ, một tay nắm tay hoa chạm nhiên đứng bên ngoài. Cho đến khi nghe thấy hoa thành vũ khóc, hoa quý lương mới mở cửa đi ra ngoài. Một nhà ba người ôm nhau khóc nước nở. Hoa phu nhân nói, Thành Vũ cười nhiều như vậy Làm sao có thể là tai họa của thiên hạ Đừng nói tới những chuyện hoang đường như vậy Nếu chẳng muốn giết Thành Vũ Thì trước tiên phải bước qua sát của ta Cho dù ta muốn ta chết Nhưng nếu như chẳng giết Thành Vũ Dưới cửu tuyên chẳng còn bắn mũi đi gặp Vân Nương sao Hoa Quý Lương vốn không muốn giết Hoa Thành Vũ Nhưng khi nghe Hoa Phu Nhân nói như vậy Vẫn rất cảm động với chân tình của Hoa Phu Nhân Lập tức nói cho bà biết quyết định của mình Hoa Quý Lương nghĩ tha Thành Vũ còn nhỏ như vậy. Chuyện số mệnh không nói chính xác được Ngộ nhỡ thiền mệnh được sửa lại thì sao Trước tiên Ông ta sẽ nuôi dậy Hoa Thành Vũ ở bên người Nếu có một ngày Hoa Thành Vũ thực sự trở thành tai họa Họa quốc họa dân Ông ta sẽ thay thiên hạ diệt trừ nàng Đến lúc đó Ông ta sẽ cùng đi với Hoa Thành Vũ Cũng không sợ xuống dưới cửu tuyên đi gặp Vân Nương Cứ như vậy Hoa gia bình tĩnh hơn một chút Nhưng ngay khi chuyện này sắp trôi qua Hoa gia bắt đầu có người chết không thể giải thích đầu tiên là mấy hạ nhân bị chết đều là do tự tử, có trèo cổ, có nhẹ giếng có đâm đầu vào cột chết. Hơn nữa tất cả đều bỗng nhiên trở nên nổi điên ở trước mặt mọi người tự vẫn. Sau đó trong hoa gia lại xảy ra dịch bệnh. Ôn dịch này cũng vô cùng kỳ quái, chỉ lan truyền trong hoa gia, cách hoa gia đều bình an. Trong hoa gia ngoài trừ một số gia đình có thân thể cường tráng, gần một nửa người đều bị ngã bệnh. Ngay cả hoa gia Hoa Lão gia và Hoa Phu Nhân cũng không ngoại lệ Nhưng Hoa Thành Vũ lại vẫn khỏe mạnh Ngay cả Vũ em của nàng Cũng đã ngã bệnh Nhưng nàng vẫn rất khỏe mạnh Sau này, tình hình bệnh dịch chuyển biến tốt Người hầu trong Hoa gia dần dần bắt đầu lan truyền tin đồn Nói nhị tiểu thư của Lão gia Là do yêu nghiệt mắt xanh sinh ra Là một mối họa lớn Tương lai sẽ hại chết Hoa gia. Sau khi chuyện này xảy ra Hoa Quý Lương không thể không sợ Nhưng ông ta không nỡ giết chết con gái của mình Lập tức dùng một số tiền lớn mời Cao Tăng tới Cao Tăng nói Nếu muốn hóa giải sát khí trên người Hòa Thành Vũ Cũng không phải không được Nhưng mà có vài chuyện nhất định phải làm được Thứ nhất Nhà đầu kia có vận mệnh xùi xẻo liền lụy cha nương Nếu không muốn nàng bị khắc chết Phải nuôi dạy nàng ở nơi không gặp cha nương Không chỉ có như vậy Những người lạ cũng nên hạn chế gặp mặt Nếu không sẽ làm hại đến tính mạng của người khác Thứ hai Tương lai nhà đầu kia chắc chắn sẽ là quốc sắc thiên hương tuyệt diễm thiên hạ hồng nhàn họa thủy sẽ mang lại tai họa cho thiên hạ nhất định phải phá hủy dung mạo của nàng mới được Ngồi hai canh giò coi như là đã nói hết mọi việc có được hay không thì còn phải xem ông trời có buông tha cho nàng hay không Hai chuyện này hoa quý lương đều không nữa nhưng lại không thể không làm Chuyện đầu tiên tiến hành rất tốt Hoa Quý Lương cho Hoa Thành Vũ Ở trong một biệt viện riêng đã được sửa chữa Ngay bên cạnh hoa ra Bên trong có đầy đủ mọi thứ phái hai mama trung thành và nha hoàn đến chăm sóc Nhưng vì không muốn mất thêm mạng người Cũng không cho bọn họ thường xuyên ở lại biệt viện Cứ cách nửa tháng Là lại đổi hai gia nô đến hầu hạ Coi như là hạn chế tương đối Tổn thương đến mức thấp nhất Ông ta thật sự rất nhớ con gái Thay thoảng đến nhìn một cái Cố gắng tiếp xúc thật ít Nhìn xong lập tức rời đi Mà chuyện thứ hai Hoa quý lương hoàn toàn không thể làm được Ông ta không nỗ hủy hoại dùng mạo của Hoa Thành Vũ Huống hồ Muốn hủy dung phải dùng dao nhỏ để rạch mặt Nữ nhi này là người ông ta yêu thương vô cùng Bây giờ lại bắt ông ta cầm dao Vẽ lên mặt Hoa Thành Vũ Nhưng không biết có phải là bởi vì Chưa làm hết mọi chuyện hay không Mà vài bà vú chăm sóc cho Hoa Thành Vũ Đều chết bất đắc kể tử Khi Hoa quý lương không còn cách nào khác Thì Hoa phu nhân đã đưa ra một biện pháp Hóa ra, trong nhà hoa phu nhân Có nhiều thế hệ làm nghề y Khi còn nhỏ, bà ta từng đến núi phổ nhai học nghệ Bà ta có một vị sư hình Tên là Địch Tam Thủy Không chỉ tinh thông y lý, độc dược Còn biết rất nhiều kỹ thuật Không bằng tìm ông ta đến xem một chút Có cách gì vừa không tổn thương đến Hoa Thành Vũ Lại có thể phá hủy dung mạo của nàng Vì thế Năm Hoa Thành Vũ 4 tuổi Đã mời Địch Tam Thủy đến Địch Tam Thủy nghe hoa già nói Chuyện của Hoa Thành Vũ xong Rất là cảm động Ông ta thấy ông là một người cha đặc biệt tốt Hơn nữa địch tạm thủy đặc biệt thích những người xinh đẹp Cho nên khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn Của Hòa Thành Vũ Lập tức vô cùng yêu thích Một đứa nhỏ đáng yêu như vậy Ông ta thật sự đau lòng cho nó Ông ta làm sao có thể làm tổn thương nó đây Vì thế ông ta khuyên Hòa Quý Lương Không cần phải quan tâm đến hưng thị của thiền hạ Thiền hạ hưng vong Là do số trời Ông ta quạn nhiều như vậy làm gì Nhưng ban đầu Hoặc quý lương nhập ngũ chính là mình nhiệt huyết, muốn để nợ nước, quyết không thể để con gái của mình làm hại muôn dân chăm họ. Nhưng mà tư tâm của ông ta quá nặng, luyến tiếc hòa Thành Vũ chỉ đang cố gắng tìm cách chu toàn cả hai bên. Vì thế, Địch Tam Thủy đồng ý yêu cầu của ông ta hủy đi dùng mạo của Hà Thành Vũ. Mình xin kết thúc phần này ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.